Trường 4430, Cát Vi của chòm Sao, tìm kiếm tỉnh Tú Cát vị là sở trường của Dương Bách Xuyên, bảo thuận quang đảm nhận việc thiết lập trận pháp. Đoàn người theo chân Dương Bách Xuyên dạo quanh một vòng lớn, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm thấy Tú Cát Vi. Nơi đó vẫn bị kết giới tràn ngập ánh bạc ngăn cách, giờ cần phải ngồi vào. Trong kết giới thì mới có thể đi xuống lõi đất. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng phải xem khả năng của Bảo Thuận Quang tới đâu, có thể dẫn mọi người tiến vào hay không. Tìm thấy cát vị cũng không đồng nghĩa với việc có thể tiến vào, bởi nơi này có trận pháp tồn tại, cần đại sư trận pháp tìm xem cửa sinh vào trận ở đâu mới được, lão bảo, tiếp theo tới lượt. ngươi đấy, sau khi tìm thấy tinh tú cát vị, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Bảo Thuận Quang. Cát vi của chòm sao Thanh Long ở phương Đông nằm ở hai nơi, đó là sao cang và sao Đê. Theo lý thuyết, cả hai cát vị đều có đường tiến vào trong trận pháp, còn chọn cái nào thì phải xem Bảo Thuận Quang am hiểu trận pháp đến trình độ gì, chủ nhân yên tâm, kế tiếp cứ giao cho. Ta, Bảo Thuận Quang nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn có vẻ rất tự tin, yên tâm mà làm, tất cả mọi người sẽ hỗ trợ ngươi. Dương Bách xuyên cổ vũ bảo thuận quang, tương đương, sau đó, bảo thuận quang đứng ngay tại chỗ, trong tay chợt hiện ra ba lá cờ nhỏ, vừa vẫy cờ, hắn ta vừa chạy xung quanh vị trí của Sao Cang, miệng lẩm bẩm gì đó. Khoảnh khắc, lá cờ đầu tiên bay ra ngoài, rơi trúng kết giới, tỏa ánh bạc. Âm. Cả kết giới chấn động, ánh bạc chợt lóe, nhưng chỉ vậy thôi. Không còn xảy ra hiện tượng gì bất thường nữa. Nhưng diệu thay lá cờ rơi trúng kết giới lại hiên ngang đứng vững. Tựa như đã cắm cọc mọc rễ vào kết giới vậy. Kế tiếp. Từ lá cờ tỏa ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Như đang chèn ép ánh. Bạc của kết giới. Hay nói đúng hơn là ngăn chặn sức mạnh cắn ngược của kết giới. Từ xa nhìn lại. Trông lá cờ như đang lơ lửng giữa không trung vậy. Sau đó lá cờ trận thứ hai rời khỏi tay bảo thuận quang bay ra ngoài kế tiếp là lá cờ thứ ba ba lá cờ trận lần lượt cắm cọc phía trên kết giới tạo thành hình tam giác mỗi lá cờ cách nhau tầm ba thước âm khoảnh khắc ba cờ trận được đặt vào đúng vị trí một âm thanh trầm thấp vang lên từ ba lá cờ trận tỏa ra quầng sáng màu vàng chói lóa ngay sau đó Bảo Thuận Quang lại vung tay, liên tục kết ấn tiên nguyên hướng về phía trung tâm của tam giác tạo từ ba lá cờ, dầm dầm dầm, theo sau từng pháp quyết của Bảo Thuận Quang là Vô vàn âm thanh lành lót xuất hiện, cờ trận chia âm dương, biến đổi ngũ hành thành muôn loài, càn khôn tái thế, xoay chuyển thiên địa, không gian vô hình, mờ, vừa dứt câu, một giọt máu Tức khắc HBNR sao từ ngón giữa của bảo thuận quang, rơi xuống trung tâm giữa ba lá cờ, âm. Lại một âm thanh rung trời trôi qua, bỗng, trung tâm ba lá cờ tỏa ra ánh sáng nhuốm màu máu, một. Cánh cửa xoay tròn xuất hiện, thành công, chủ nhân, có thể vào rồi. Trên chán bảo thuận quang lấm tấm mồ hôi, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt, vội quay sang bầm. Báo, Lão Bảo làm tốt lắm, Dương Bách Xuyên khen ngợi hắn ta, ngoài ra thì nhờ quan sát chiêu thức phá trận của Bảo Thuận Quang mà hắn đã nghĩ ra một ứng dụng khác của trận Pháp, đảo trận. Pháp cũng là đại đạo, lại thay đổi khôn lường. Thoạt nhìn, đảo trận Pháp của Bảo Thuận Quang có vẻ là đảo cơ trận, đúng là vô cùng độc đáo, ta cũng chỉ ăn may thôi, nếu không nhờ chủ nhân tìm được tỉnh Tú Cát Vị. Ta cũng không thể mờ. Được lối vào cửa sinh. Bảo thuận quang khiêm tốn đáp lại. Không quên nịnh nọt họ dương một phen. Đây. Hình như đây là trụ cúng tế. Định hòa bình cũng xem như là người có kiến thức sâu rộng. Sau khi vào trong. Thứ ông ta thấy đầu tiên là một tế đàn. Có điều nhỏ hơn bình thường rất. Nhiều. Chỉ rộng khoảng 100 thước vuông. Khắp bốn phía chẳng có gì ngoài làn xương ánh bạc. Tóm lại không nhìn thấy bất cứ món đồ nào khác nữa cả. Nhưng trên tế đàn nhỏ này lại xuất hiện bảy trụ cột làm bằng bạch ngọc. Trên thân mỗi trụ bạch ngọc lại khắc họa rất nhiều hoa văn phức tạp. Nhìn thoáng qua thì hình như còn có cả tranh về. Loài thú nào đó, mỗi trụ bạch ngọc cao khoảng 9 thước, đường kính nửa thước.